Cô ta liền ngậm chặt miệng, không nói nữa Hạ Thần Phong dần dưới rất kiên nhẫn Cô có biết bộ luật hình sự sự tôi giết người như thế nào không? Chú Kiều Kiều Nếu cô thành thật một chút, thái độ tốt một chút Có lẽ có thể giảm án Nếu cô vẫn một mực không chịu hợp tác Hậu quả tụi cô cũng biết đó Chúng cô đối với cô thế nào? Cô xứng đáng được cô phạm tội không? Chú Kiều Kiều đỏ mắt, ngần đầu lên Tôi không giết người Thì tôi giận hận phát tuệ văn Nhưng một người phụ nữ như tôi lấy đâu ra khả năng đi giết người chứ Đứng tới vẻ bên ngoài người phụ nữ phát tuệ văn này Như con giá nhà lành mà lầm Thực ra bên trong chính là đồ phóng đáng Ngô Phi Phạm cũng là một tên áo sắc Nếu không phải vì phát tuệ văn dụ dỗ Thì anh ta nào có lá gan ra ngoài chơi bờ như vậy Tôi chỉ nhận được điện thoại của một người phụ nữ nói rằng Tôi phải dùng danh nghĩa Ngô Phi Phạm hẹn phát tuệ văn đến gặp mặt ở chỗ cũ Nó là có thể cho tôi xả giận đến thứ sáu, bố dì tôi và Ngô Phi Phàm đều ở thành phố Hải Châu chuẩn bị ra nước ngoài đó năm mới. nhưng đến trước tiệc này lại nhận được cuộc gọi của Phó Tự Văn, đến buổi tối ra ngoài, thế tế tôi liền đồng ý với người gọi điện thoại kia, sau đó nhanh chóng đến thành phố Tô Châu làm một trận ra trò với Ngô Phi Phàm. Chuột Trực Kiều cảm thấy có lẽ Ngô Phi Phàm đã giết chết Phó Tịnh Văn, cho nên trước đó cô ta đều cố gắng ngậm miệng không nói, nhưng chỉ với một câu mà người cảnh sát này đã nói ra được tâm tư trong lòng mình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 Câu lạc bộ này thuộc sự hữu của một người anh em quả vô phi phàm, sau đó không mở cửa, luôn luôn bị bảo văn, thực ra phá cửa căn nhà là giả, không có mật khẩu, người quen đều có thể đợi cửa đi vào. Sau khi gọi điện thoại, tôi vì muốn chắc chắn rằng phát tội văn đúng là đã, đã nhận được một bài học nên mới từ thành phố Hải Châu đến đây. Trú tiếp đều nói xong đến gần đầu lin. Điều tôi nói là sự thật, không phải các anh có thể kiểm tra camera giám sát sao? Sau đó tôi lôi Ngô phi phạm đến ngồi cả đêm mở một cửa hàng ăn nhanh Mở cửa 24 giờ phía đông đường trung rượu Các anh hoàn toàn có thể đi điều tra Trong thời gian đó, Ngô phi phạm có đang ngoài khoảng 40 phút Tôi cũng phải gọi điện thoại với bạn thân Hạ trần phong gần đầu lên Đẩy tài liệu đến trước mặt Chu Kiều Kiều Bản xét nghiệm ADN này đã chứng minh đứa con trung bụng Phải văn tịnh là quả Ngô phi phạm chồng cô Chu trục Kiều xứng sở nhìn tài liệu trước mặt Trên đó có bao nhiêu là thuật ngữ chân ngành Cô ta không hiểu những thứ này những khi nhìn tới kết quả kia Trên đó viết rõ cái tay trong bụng pháo văn tình Phù hợp với ADN của ngô phi phạm bỗng dân Trung Triều Kiều Thấy bản thân thật ngu ngốc Vì người đàn ông như vậy mà khiến bản thân mình thảm hại như vậy Cô ta vừa khóc vừa chửi đùa trên khốn nạn đó Con tệ nhân này chết là đáng đời Trong những lời nói đó Mang ra một cảm xúc thả mãn Nếu như phó văn từng còn sống Khi chú tục chờ biết được chuyện này Ai đằng cũng có ném được phấn nộ trong lòng Và làm ra chuyện gì đó Chú Kiều Kiều trong sạch Nhưng cô ta cũng đã nói rồi Khi hai người ở cửa hàng ăn nhanh Ngô phi phạm đã rơi khỏi đó 40 phút Đi từ cửa hàng ăn nhanh đến câu lạc bộ đó Chỉ cần 10 phút Tổng cả đi cà về chỉ cần 20 phút Vậy 20 phút còn lại ngô phi phạm đã làm gì Cháu đau đi ra khỏi phòng thẩm vấn Cậu sờ cầm 20 phút, chẳng nhái tên ngu vi phạm này là hung thủ. Vì mấy ngày nay bận không được nghỉ ngơi từ tĩ, ngắm tổ đau đám mật dồn luôn tuấn, sờ vào lại phát ra âm thanh sạt sạt. Nhưng mà phải chừa đi thời gian hai người tranh chấp trong 20 phút này, tên trụ dân đó thì mấy phút. Nghĩ đến đây tổ đau nhìn hạ thần phong một cách rất bị ổi ý tưởng trong mắt không hề che giấu. Ngũ vi phạm không phải hung thủ, thời gian không gấp, hơn nữa vừa nãy cậu cũng đang nghe thong kiểu kiểu nói về chuyện nghe điện thoại người trong điện thoại chắc chắn mới là hung thủ Nếp nhằn giữa lông mày của hạ thần phong đã sâu đến mức có thể kẹp được con tuổi vụ án này trông có vẻ rất đơn giản nhưng càng đầu tra những quẩn khúc bên trong càng đắm cho người ta phiền muộn khó khăn đắm mới tìm được một manh mối là manh mối liền đứt đoạn sau đó lại tìm được manh mối mới manh mối này lại đứt tiếp lặp đi lặp lại hai lần như vậy. Nhưng cũng may là không có gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ cần tìm ra người phụ nữ trong điện thoại kia để có thể phá được án. Nhưng mà, thu cực kiểu cũng đoán rồi, người trong điện thoại kia là phụ nữ. Người phụ nữ này có ý muốn làm cho phó văn tỉnh bị công giúp không? Trong lời khai của triệu dân, thời điểm mới nhìn thấy phó văn tỉnh, quần áo của cô ta đã bị cởi gần hết rồi. Hơn ngưỡng, bên cạnh còn có chiếc áo khoác mới bị xé ra, Cho nên anh ta mới nhất thời không chùm chế được mà làm ra hành vi như vậy. Nếu như người đó là phụ nữ thì chẳng nhẽ cô ta là người đồng tính à? Không phải. Tuy tên định phó văn tình hơi gầy, nhưng dáng người không phải kiểu nhỏ nhắn. Viết tương của cô ta ở nửa trên phía sau ót, rồi trong góc độ này thì chắc chắn thông thủ thấp hơn nạn nhân khoảng 10cm. Hơn nữa, đối phương phải có sức không chế được phó văn tình, dù sao thì viết tương đó không phải được tạo thành trong chốc lát.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 Ngô Phi Phạm là nhà sản xuất phim truyền hình, cũng có chút danh tiếng trong giới Tuy tên là Ngô Phi Phạm, nhưng điểm duy nhất có thể gọi là Phi Phạm ở người đàn ông gần 40 tuổi này có lẽ chỉ là cái tên đó Tính mạo không có gì hơn người, mà thông thường người có vẻ ngoài trông thật thà là người giả dối nhất Lúc này Ngô Phi Phạm trông có vẻ thành thật, lại lo lắng đến mức vén cả tay áo lên trong ngày mùa đông Mà tóc bóng lộn bết dính sánh lại với nhau, ánh mắt mơ hồ trông rất sợ hãi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 Nhưng mà tôi cảm thấy anh vẫn nên trực tiếp Tìm một lần giới biện hộ thì hơn Tiểu đau nói một cách không chân rẻ Câu này làm cho ngô phi phạm cảm thấy có áp lực rất lớn Một hơi sâu gánh ngày càng nhiều Anh, các anh Ngôi phi phạm lắp bắp đến mức Nói chuyện không còn lưu nát Anh ta hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt Trong mắt có vẻ đấu tranh dữ dội Nó đi Vì sao anh bỗng dân lại muốn đến thành phố Tô Châu vào thứ sáu Chú Kiều Kiều vợ anh đều đã nói ra sự thật rồi Lời nói của Hạ Thần Phong chính là bùa đòi mạng của Ngô Phi Phạm Chú Kiều Kiều đã nói thật ư Người đàn bà chú Kiều Kiều này Đã nói cái gì rồi thế hả Chẳng lẽ là vu oan cho anh ta Trong nhảy mắt Trong đầu Ngô Phi Phạm hiện lên vô số khả năng Anh ta vẫn cố gắng sắp xếp, xếp một vài bằng chứng có lợi cho mình Tôi... tôi... tôi cũng không có cách nào Ngô Phi Phạm thở ra thật sâu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 lúc tôi đến thành phố tù châu, cô ta lại cũng lái xe đến, đối với cảnh sát, tôi thực sự không giết người mà, nhưng mà anh đã có động cơ giết người. à, phải rồi, nhân tiện nói một câu, chúng tôi vừa xét nghiệm rồi, đứa bé trong bồn pháo văn tình đúng là của anh. Tự đau nói xong, lên đầy tài liệu trước mặt hạ thần phong sang. Lúc này Ngô Phi Phàm đã đền tội luôn rồi, anh ta và Chú Kiều Kiều đã có hai đứa con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 Anh ta muốn đến thành phố Tu Châu ngăn chặn pháo văn tỉnh Nói lung tung với bên ngoài Nhưng không ngờ sau đó vợ mình cũng đến Hai người cãi nhau ở mỹ một trận vì chuyện này Tuy trúc trực Kiều biết đến sự tồn tại của pháo văn tỉnh Nhưng lúc đó vẫn chưa biết pháo văn tỉnh đã mang tay Cho nên trước tiên vô vi phạm muốn án hủi pháo văn tỉnh cho tốt Trước khi trúc trực kiểu, kiểu biết chuyện này Nhưng không ngờ thời điểm mình chạy đến đó đầu ngõ lại có một chiếc xe đấu ở đó Đèn vẫn sáng Thầy xe vẫn luôn quan sát lối vào ngõ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 cho nên ý của anh là lúc đó anh ngỡ ngay đầu ngõ không hề đi vào. Hạt thần phong nhìn thời gian Ngô Phi Phạm đi ra chắc chắn là lúc triệu dân đang ở bên ngoài chờ phá văn tịnh đã đi vào. đúng vậy, đêm đó tôi và Chu Kiều Kiều quay trở về thành phố Hải Châu chuẩn bị đổi vé ra nước ngoài rồi. Ngô Phi Phạm trong sạch nhưng Chu Kiều Kiều lại không sạch sẽ như vậy. cô ta đã thừa dịp Ngô Phi Phạm không chú ý Lên dùng di động của Ngô Phi Phạm để gửi tin nhắn đó đi. Thực tu di động của Thu Kiều Kiều, chúng ta cố gắng đi điều tra xem, người gọi điện cho Thu Kiều Kiều là ai, mọi người chịu khó vất vả thêm một chút nữa, còn bốn ngày nữa là đêm giao thừa rồi, mọi người chân thủ năm nay về nhà đoàn tụ thôi. Hạ Thần Phong hiếm khi nói những lời thiết lệ như vậy, đồng nghiệp trong phòng họp lập tức cùng nhau hoan hưu một tiếng, dù sao sắp đến Tết rồi, ai cũng mong đón Tết ở nhà mà không phải là đón ở trong cục.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 Nhưng không thu được dấu bên tay trên đó, hình như đã bị người khác xóa đi rồi. Tổ viên nhìn quần áo của cách đó không ra. Bây giờ tôi đang xử lý quần áo của nạn nhân. áo khoác của nạn nhân là một chiếc áo phao màu trắng thần. Phía trên có rất nhiều viết bẩn, không biết tôi có thể thu được bằng chứng có ích ở trên đó không? Trước đây khi đi làm, ta điện từng được nghe tổ viên phàn nàn rằng không thể tìm thấy chứng cứ. Dường như bây giờ cô vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của tiểu viên bây giờ đang rất ảo náo Nhưng đột nhiên tạo điền nghĩ đến tình cảnh bây giờ của mình e đằng sau này cô sẽ không thể đi làm được nữa rồi Tâm trạng sao sút, vốn đang bị quên đi bây giờ lại bị đảo lên Cô ổn định lại cảm xúc Thật ra, càng là nơi có vẻ như không thể thu tập được chứng cứ Lại là nơi có thể thu tập được chứng cứ quan trọng nhất Nếu chúng ta bỏ qua, hung thủ sẽ càng bỏ qua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 Từ viên vừa nhớ đến lợi tạ điền vừa nghĩ rằng tình cảnh lúc đó như thế nào. Cầu đặt chiếc áo phao màu trắng này so với bên ngoài đen bẩn thì bên trong chiếc áo vẫn còn rất sạch sẽ. Đột nhiên, từ viên phát hiện một dấu vết khả nghi dưới nách áo phải. Nó nằm ở mặt sau quả áo, một dấu vết hình bán nguyệt, dường như bên trên còn có chữ. Từ viên thầm phân biệt nhưng không nhìn rõ. cái này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 Tiểu viên vừa thức dậy, cậu nhìn đồng hồ đeo tay thấy không còn sớm nữa Lão Trình, hôm nay ta điền phút tuần lần ba, tôi phải đến giam, anh đưa tài liệu này cho nhóm quả đôi trường hạ nhé Tiểu viên cảm thấy thời gian không kịp nữa, Trình Tuấn Kiệt cũng biết tình hình lên gật đầu Đi đi, có tôi ở đây là được rồi Nhìn Tiểu viên vội vàng chạy ra ngoài, Trình Tuấn Kiệt hô to Hỏi tâm trưởng nhầm ta hô tôi nhé Trong lòng Trình Tuấn Kiệt cũng bùi ngùi, lúc trước Tạ đền lợi phòng pháp y này cũng là một đồng nghiệp tốt nhưng thật không ngờ, anh cầm báo cáo tiểu viên đặt trên bàn đi vào phòng làm việc của Hạ Thành Phong. Đẩy cửa ra, Trình Tuấn Kiệt bị mũi lại vì không chịu được mùi, vẻ mặt ghét bỏ. Mấy người các anh còn được ở trong căn phòng này cơ à? Trong phòng có mở máy sửa nên cửa văn phòng được đóng kín. Tôi tưởng tượng một đám đàn đông người trong phòng, có người hút thuốc, có người ăn mì tôm, những mùi này quyện vào nhau trong căn phòng bật máy suốt cả đêm. Có thể người ở bên trong không cảm nhận được mùi gì, nhưng nếu một người đột nhiên từ bên ngoài vào thì cái mùi đó lại xộc thẳng vào mũi, Có người muốn chết. Trinh Tốn tuyệt che mũi lầm bẩm. Mùi của mấy người này có người hơn mùi xác chết ngựa thăng. Chậu đau đứng lên rời ghế sofa vẫn ngáp dài, bởi vì đã mấy ngày không gội đầu.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 Cậu đang dúng mày, ngạp mấy cái đèn nhìn lấy báo cáo Chỉ một lát là đọc xong, cậu hít mũi Anh Phong, anh xem trước đi Em đi đường mặt chứ đã Hạ Thần Phong nhấp một ngụm trà đám quậy Dúng mày nhìn báo cáo Huệ Thái Dương đã bắt đầu hơi co giật Anh đưa một tay lên xoa xoa huệ Thái Dương Một tay lật báo cáo Y Hạ Thần Phong nhìn báo cáo Đây là con dấu Có ánh huỳnh quang Trông nó giống như được yên trên tay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 Trần Hoa bị lục dao nhìn đến mức trong lòng cảm thấy bùng đợn Kể từ khi biết bản lĩnh của lục dao Cho tới bây giờ anh ta không bao giờ dám coi thường cô gái trẻ tuổi này Phải biết rằng có một số cao nhân mà bạn không thể nhìn ra được từ bên ngoài Anh ta vứt mặt mình trong lòng lo sợ Lục dao, cô không nhìn ra sẽ xảy ra chuyện gì không? Tôi sắp gặp phiền toái gì sao? Lục dao gật đầu Đúng là sắp gặp phiền toái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 nhưng khi thấy bộ dáng trắng trừng của hạ thần phong mà rất nhiều người vẫn mê mẩn, li bách là tổng giám đốc của tinh thần, binh nhân trợ lý của trần hoa không ngăn được bí mật lớn này, cho nên khi li bách và hạ thần phong đẩy cửa đi vào, thì trần hoa vẫn còn đang ngơ ngác nhìn tập tài liệu đang mở ra của mình. Cốc cốc cốc, li bách có cửa, nhíu mày, đây là răng phải ban ngày mà gặp phải ma của cậu à?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 Trần Hoa cầm tách cà phê đang nguội trên bàn lên uống một ngụm. Chủ đựng sự khó chịu trong dạ dày Vì vậy, anh Phong Ý của anh là bọn em tìm giúp anh một ai đó có trong giới Có thể đi vào được IS à Hạ thần Phong gật đầu Lý bách sống hổ vẫn vẹo người Trong khuôn bản cũng mang theo về cây khổ Anh Phong Chuyện này anh nên hỏi Trần Hoa thì Hưng. Mặc dù dưới em có một bộ phần giải trí Nhưng trong chuyện này Trần Hoa mới là rắn độc Tuy em là con đồng mạnh mẽ Nhưng cũng không thể chấn áp được đối phương Trần Hoa sừng suốt quay đầu thì tổng Thu đừng đẩy tôi xuống hố lửa Con đồng mạnh mẽ còn không chấn áp được bọn họ Thì làm sao con đánh độc này có thể chứ Suy nghĩ một lúc Người này tôi nghĩ đến một người Nhưng tôi cũng không bảo đảm được Mọi người còn nhớ Việt Nam không Cậu ta có một người bạn Nghe nói là có xu hướng tính dục như vậy Tôi hỏi giúp các cậu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 Nếu đứng trên quan điểm của một thương nhân Anh đã có thể nói với Hạ Thần Phong một câu là và án cần xứng cần tốt Nhưng khi nhìn hai mắt nhau lại Cùng hai đầu lưng màn dưới lại của Hạ Thần Phong Lý bách lại không nói nổi câu nói đó ra khỏi miệng Ờ anh Phong Năm nay anh có về nhà đón Tết không? Hạ Thần Phong nhắm mắt lại Giống như là không nghe thấy những câu đó Nhưng Lý bách biết Hạ Thần Phong có nghe thấy Bây giờ sức khỏe của ông đội không được tốt nếu có thể thì năm nay anh về nhà đi Hạ Thần Phong khẽ cau mày, từ từ mở mắt ta sức khỏe không tốt thì đi bệnh viện hơn nữa chỗ này đã dùng nhiều lần rồi nhưng lần này là thật Hạ Thịnh Phong không trả lời mà tiếp tục nhắm hai mắt lại từ thứ bảy đến giờ anh mới được ngủ có ba tiếng vào buổi tối hôm qua cả cơ thể đang kháng nghị Nếu ý kiến của anh không mạnh mẽ Thì đã sớm ngủ tiếp đi rồi Bây giờ đang ngồi trong văn phòng yên tĩnh như thế Hướng khi anh được nghỉ ngơi một lúc Bởi vì Vina là một chuyên viên trang điểm nổi tiếng Đến được người trong giới thời trang chơi với hắn Và sẽ đến quán bar. Mà IS lại là một quán bar nổi tiếng của thành phố Tô Châu Đương nhiên là quán bar này xứng đáng Nổi tiếng trong bộ giới đặc biệt Vì không phải ai cũng biết quán bar này Trần Hoa cầm điện thoại di động quay về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 Mộ bị tuyệt thân thủy tổ hào tử máu Mô thần tuyệt tỷ Kim hào tử tử Mô dù tuyệt dần chỗ đất đun Sao có thể như vậy được lục giáo không hiểu tại sao lại xuất hiện Một quẻ tường xấu như vậy Quẻ trung động chính Sinh khắc hợp trùng Không phá vượng suy mộ tuyệt hiện trạng Mặc dù có dấu dụ tìm ra được lối thoát, Nhưng dấu dụ đó rất nhỏ bé Hơn nữa lại còn rất có thay đổi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 Em... em tính ra một quẻ tượng Quẻ tượng gì? hàn Thần Phong đánh nhìn thấy lục dao tính ra được rất nhiều quẻ tượng Nhưng anh chưa bao giờ thấy vẻ mặt lục dao hoàng sợ Lo lắng xuất vượt như vậy Cho dù là bây giờ thì chính khuôn mặt của lục dao vẫn mang theo vẻ hoàng sợ Nhưng sau khi tính ra được quẻ này Dường như cô đã nhiều vì do trong cuốn dụng ghi chấp của ông nội có một câu Người tính không bằng trời tính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 nhưng phải nhanh chóng thông báo cho những người đi chuyến tàu đó biết càng sớm càng tốt để họ không lên tàu như vậy thì sẽ có thể tránh được thảm họa này hay không? có lẽ đây là lần đầu tiên lục dao cảm nhận được cảm giác quyền diệu khi dao quẻ đầu óc cô như rơi vào trạng thái mông lung lời cô cũng được nói ra trong vô thức thấy lục dao bối rối như vậy Hạ tình phong nắm chặt vai cô lại cố gắng làm cố tình táo lại à dao à dao em bình tĩnh lại đi lục dao Cho đến khi Hạ Thần Phong gọi đến lần thứ ba Lục Giao mới gần đầu Trong mắt vẫn còn vẻ hoảng hút Em phải làm sao bây giờ Hạ Thần Phong khẽ thở dài Nếu quyền Lục Giao tính ra là đúng Thì nhất định phải ngăn cản chuyện này lại Nhưng nếu cô tính không đúng thì sao căn cứ vào những lần Anh thấy Lục Giao tính quẻ, Thì 89 phần là chuyện này sẽ xảy ra Cũng giống như A Lý Chắc định phải ngăn chuyện này lại Nhưng cho dù Hạ Thần Phong tìm những lời Lục Giao nói Sẽ xảy ra nhưng còn những người khác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 Trần Hoa, trong khoảng thời gian này, cậu đứng ra ngoài sao? Bắt đầu Trần Hoa còn có chút bất an vì lời nói của Lục Giao. Bây giờ nghe Hạ Thần Phong đón như vậy, đôi mắt của anh ta càng mở lớn hơn. Anh Phong, sao anh biết vậy? Anh vô vai Trần Hoa. Đi bách, cậu và Trần Hoa đi gặp Lục Giao, cuối anh cần sự giúp đỡ của hai cậu. Sau khi xong việc này, tôi sẽ đến đó ngay.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 Nhưng đối phương không có hành động nào khác Đến Hạ Thần Phong không thể nói gì Chào anh Lưu Tôi là Hạ Thần Phong Đến được cuộc cảnh sát thành phố Tô Châu Hạ Thần Phong lấy thẻ cảnh sát ra Tầm nhìn quả Lưu Hâm truyền sáng thẻ cảnh sát Hạ Thần Phong trong thẻ cảnh sát Vẫn đẹp trai và cường tráng À Hạ Thần Phong Cảnh sát thấy Lưu Hâm có chút tỉnh táo Hạ Thần Phong gật đầu Thu hồi thẻ cảnh sát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 Đem mặt của ba người đều có vẻ không tốt cho lắm. Mặc dù phòng họp nhỏ này được bôi lại bằng kính nhưng hiệu quả cách âm rất tốt. Mọi người thấy ông chủ của mình đang ngồi ở trong phòng họp với Lục Dao, bên cạnh còn có Trần Hoa liền vô thức lại nghĩ chắc Lục Dao sắp đi quay phim nữa rồi. Trần Hoa nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Lục Dao, ý của cô là chuyến đi ra ngoài này của chúng tôi sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đúng không? Lục Dao trầm mặt gật đầu cánh thứ vào tướng mạo và bắt tay của các anh tôi tính ra một quẻ ai đằng chuyến đi ra ngoài lần này sẽ gặp phải chuyện không tốt tôi sẽ giải đáp chuyện gì trần hoan nhìn lục dao với vẻ thất thỏm chỉ nhìn biểu cảm của lục dao là biết sợ rằng lần này sẽ lành đít dữ nhiều ý của cô là có hơn hai mươi mấy người trong đoàn của chúng tôi sẽ bị chết ngoài ý muốn lục dao gật đầu sau đó chỉ vào các tên trong danh sách những người này sẽ chết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 chuyến tàu đi từ thành phố Tô Châu đến lịch Sơn bắt đầu từ Linh Châu, tổng công phải đi qua tám trạm ga, có rất nhiều người lên xuống. ngay cả từ thành phố Tô Châu đến lịch Sơn cũng phải dừng lại bốn lần. nhiều người như vậy, sao có thể tránh được thảm họa này chứ? Trần Hoa không đi chuyến tàu này nữa, nhưng những người còn lại thì sao? Ông nội Lục Giao từng nói.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 Anh ta do dự rất lâu Lý Bách Chúng ta phải giúp lục giao chuyện này Lý Bách bực bộn gãi đầu Lương tâm nói với anh ta rằng Phải ngăn chặn chuyện này Thế nhưng Hạ Thần Phong vội vàng đi đến Anh đẩy cửa ra Nhìn khuôn mặt đang cao có của cả ban người Lý Bách Cầu giúp lục giao thực hiện chuyện này Anh Phong Chuyện này rất khó làm Đầu duy nhất bọn em có thể làm là ngăn dứng hành khách đó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 Sang mai anh sẽ quay về. Lục Dao biết, bây giờ việc pháp án đã đến giai đoạn mấu chốt, Hạ Thần Phong vận động lâu như vậy, bây giờ chỉ thiếu mỗi bước này thôi. Anh yên tâm, em và Lý tổng sẽ thảo luận để tìm ra cách giải quyết. Mấy người trong nhóm Châu Dao đang ngồi trong cuộc cảnh nghỉ ngơi được ngày để lấy sức. Khi Hạ Thần Phong đưa Lưu Hâm về, tinh thần của mọi người đã khá hưng dữ, thấy Hạ Thần Phong đưa người về, liền biết anh đã thành công.